Nhất thời nhướng mày, tức giận muốn phát tác nhưng sau một khắc, lại thấy Sở Vân từ trên ngực Mãng Sơn hùng thú rút ra một cây Mãng Tâm thảo nữa, lại một cây Mãng Tâm thảo. Công Tôn Uyển nhi kinh ngạc. Sở Vân không để ý tới nàng, lại đưa tay ra, trước mặt mọi người lại rút từ trên ngực Mãng Sơn hùng thú một cây Mãng Tâm thảo nữa. Đoàn người yên lặng một lát, rồi tiếng nói lại vang lên một cách giữ dở. Ta không nhìn lầm chứ Đây là chuyện gì vậy? Trên người thảo mãng sơn hùng thú chỉ có một cây mãng tâm thảo, muốn có thêm một cây nữa, chí ít cần 2 tới 3 năm. Con thảo mãng sơn hùng thú này vô cùng đặc biệt, dường như là biến dị, một cây mãng tâm thảo bị rút ra, lập tức một cây khác lại dài ra. Hơn nữa, tu vi của nó không có bất kỳ sự hao tổn nào. Không cần những người khác nói Hai mắt Công Tôn Uyển Nhi đã gắt gao nhìn thẳng vào con Thảo Mãng Sơn hùng thú của Sở Vân, lòng tham hiện ra không chút che giấu. Hai mắt mục bố đại sư đang đứng phía sau nàng, thiếu chút nữa thì phun ra lửa, hận không thể lập tức nắm lấy Thảo Mãng Sơn hùng thú trong tay. Vẻ mặt đám người Trần Vũ Tình, Triệu Phi cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Mãng Sơn hùng thú. "Tốt, tốt, đây là số trời a." Chúng ta vừa mới dùng hết mãng tâm thảo, con thảo mãng sơn hùng thú này xuất hiện trước mặt ta. Vân công tử, ngươi không tội, rất tốt. Ngươi lưu lại con thảo mãng sơn hùng thú này, chuyện ngươi lừa dối ta trước kia, bản tiểu thư cũng sẽ không truy cứu. Đồng thời, sau cuộc thi châu lần này, ngươi có thể đến gặp ta ở công tôn chủ thành, ta sẽ bồi thường thích đáng cho ngươi. Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu ngạo nghễ nói, mọi người xung quanh cũng có vẻ thèm muốn ước ao được ở vị trí của nàng. Mục Bố đại sư sở hữu một loại luyện đan bí thuật, lợi dụng mãng tâm thảo có thể tăng thêm dược hiệu trên diện rộng. Trong mấy ngày tỷ thí vừa rồi, mọi người nhiều đều biết về điều này. Hiện nay lại thêm thú biến dị này, có thể lấy được một số lượng lớn thảo mãng sơn hùng từ mãng sơn hùng thu có thể nói là hợp nhau lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh, như hổ thêm cánh. Cứ như vậy, chỉ ít Mục Bố đại sư có thể mang công tôn gia chạy nước rút tiến lên trước 50. Kỳ quái, có Mãng Tâm Thảo như vậy mà các gia tộc khác lại không ai đến tranh đoạt. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tranh đoạt Mãng Tâm Thảo mà không có độc môn bí thuật của Mục Bố đại sư, căn bản cũng là vô ích. Hơn nữa, Con yêu thú biến dị này có thể chết bất kỳ lúc nào, vì nó mà đi đắc tội một gia tộc nhất lưu đang phát triển không ngừng, thực sự không có lợi. Trong tiếng bàn luận của mọi người xung quanh, Công Tôn Uyển Nhi tiến về hướng Thảo Mãng Sơn hùng thú, đang định tiếp thu nó, thì Sở Vân Thỉnh lỉnh mở tiên nang túi, triệu hồi Thảo Mãng Sơn hùng thú trở về. Hử, ngươi làm vậy là có ý gì? Đây là lần thứ 2 bị đùa giỡn. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi nhất thời trầm xuống, nhìn Sở Vân lạnh giọng quát. Sở Vân nhún nhún vai, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản, "Công Tôn gia các ngươi tính là gì? Các ngươi cũng xứng đáng sở hữu con thảo mãng sơn hùng thú này sao?" Mọi người chung quanh đều sợ ngây người, cả đám sững sờ tại chỗ, trừng mắt líu lưỡi, nhìn về phía Sở Vân. Người này điên rồi sao? Vừa rồi hắn vừa nói cái gì? tự nhiên lại khiêu khích, một gia tộc hàng nhất lưu sao? Ha ha ha, người này cao ngạo thật giống với ca ca. Đọc truyện kiếm hiệp ở phía xa, Vân Tiểu Ái nhếch miệng cười ra tiếng, lời hắn nói chính là sự thật. Ánh mắt Vân Bạch Tham lấp lánh. Con thảo mãng sơn hùng thú này là yêu thú tiên thiên, đương nhiên có thể tạo ra mãng tâm thảo nhiều vô hạn. Ngay cả trong tay cường giả hoàng cấp cũng không có mấy yêu thú như vậy. Công Tôn gia có đức có tài gì mà xứng đáng có thể sở hữu một yêu thú tiên thiên như vậy chứ? Ngươi, trên mặt Công Tôn Uyển Nhi hiện lên vẻ không thể tin được. Nàng còn tưởng rằng mình nghe nhầm, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám nói như vậy, dám xúc phạm nàng như vậy. Không chỉ xúc phạm nàng, mà còn xúc phạm tới uy danh của toàn bộ Công Tôn gia. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Sở Văn thản nhiên thu những sợi mãng tâm thảo bỏ vào tiên nang. "Các ngươi có thể lăn." Giọng điệu của hắn vẫn bình thản như nước, dường như đó là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đến. Người thanh niên này điên rồi, thực sự điên rồi. Không ngờ dám bảo Công Tôn tiểu thư cút đi, đây rõ ràng là khiêu khích uy nghiêm của Công Tôn gia. Bản lĩnh của người thanh niên này không lớn, nhưng ngược lại là lá gan rất to. Song đời Hắn chết chắc rồi. Công Tôn gia để giữ gìn thể diện của mình, nhất định sẽ định tội hắn. Giờ hắn đã là một người chết đi được. Đám người ở dưới bàn luận xôn xao. Công Tôn Uyển Nhi giận dữ cười gần, ngăn đám thành viên gia tộc phía sau định động thủ. Ánh mắt nàng nhìn về hướng Sở Vân, bén nhọn như dao, dáng vẻ tươi cười tràn ngập sự châm chọc. Ngươi cho là ở Đan Thánh Sơn, chúng ta không động tới ngươi sao? Triệu Phi công tử. À, Công tôn tiểu thư, thì ra nàng biết tên của ta sao? Triệu Phi kích động đến mức nói năng lộn xộn. Trong mắt Công tôn Uyển Nhi hiện lên một tia khinh thường, nàng tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó Sở Vân, tất nhiên phải thăm dò tình hình của toàn bộ đội ngũ Trần gia rồi. Người này khiêu khích gia tộc Công tôn ta, kỳ thực cũng chính là khiêu chiến quyền uy gia tộc hàng nhất lưu chúng ta. Triệu Phi công tử Công tử là người của Triệu gia, công tử muốn che chở cho người như vậy sao?" Công Tôn Uyển Nhi tiếp tục nói. "Đương nhiên là không có khả năng đó. Người như thế tội ác tày trời, chết chưa hết tội." Triệu Phi lập tức vỗ ngực, lớn tiếng đáp, "Tiểu thư Trần gia, nàng vì một người như hắn mà không để ý tới thiện ý của Công Tôn gia hay sao?" Trần gia là gia tộc lớn hàng nhất Liêu Trong lòng Công Tôn gia chúng ta vẫn luôn tôn kính, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta tuyệt không có ý định khiêu khích Trần gia, mà là người này ở trước mặt ta, thực sự quá cao ngạo, nếu không cho hắn một bài học, uy danh của Công Tôn gia ta ở đâu? Uyển Nhi chân thành hy vọng Vũ Tình tỷ tỷ có thể hiểu cho ta. Công Tôn Uyển Nhi lại nói, Trần Vũ Tình do dự không quyết, ánh mắt nàng đảo một vòng. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Triệu Phi, vẻ lạnh lùng đến cực điểm của gia môn đại sư, sự tức giận của mọi người bên công tôn gia, cùng với nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Sở Vân. "Ôi, ta đại biểu cho Trần gia tuyên bố, loại bỏ vô danh công tử." Nói xong những lời này, Trần Vũ Tình xoay người rời đi, ngay cả liếc mắt nhìn Sở Vân, biểu đạt chút áy náy cũng không có. "Ha ha, Vân công tử." Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?" Công Tôn Uyển Nhi nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn ngập vẻ khinh mệt và xem thường. Công Tôn Uyển Nhi cười nhạt nhìn về phía Sở Vân giống như nhìn con kiến hôi dưới chân. Triệu Phi nhếch miệng, sắc mặt toát ra vẻ cực kỳ khinh thường, một tán tu như ngươi thì tính là cái gì, lại còn rỗng rạc như thế, khiêu khích uy danh của một gia tộc nhất lưu. Có người lắc đầu thở dài. Chẳng thanh niên này tiêu rồi, liên tiếp đắc tội công tôn gia và Triệu gia, cuộc sống sau này phải chịu cảnh ảm đạm tối tăm rồi. Có người lại hả hê, hừ, kiêu ngạo ương ngạnh thì phải trả giá. Hiện tại, ngay cả tư cách tham gia bách gia đan hội hắn cũng không có. Chỉ là thủ đoạn của vị tiểu thư Công tôn gia kia cũng sắc bén lắm. Nói đôi ba câu đã bức tên tiểu tử này vào tuyệt cảnh. Hắc hắc. Đệ tử của đại gia tộc nào có đơn giản như vậy? Mọi người xôn sao bàn tán, vây quanh lại để xem náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 684, sao có thể như vậy? Nhưng mà đúng lúc này, đoàn người bỗng bị tách ra, một vị nam tử trung niên dẫn theo một nhóm người hùng hồn đi tới trước mặt sở vân. Mẹ nó, chen lấn cái gì, không có con mắt à? Một số người bị đẩy qua hai bên mở miệng mắng chửi, nhưng khi bọn họ nhìn rõ đoàn người này, liền như con vịt bị bóp cổ, tiếng mắng chửi ngừng bật. "Là Hồ gia, mẹ của ta ơi, là Hồ gia, gia tộc đứng thứ 7. Sao bọn họ lại tới đây? Đó là tộc trưởng Hồ Kim Thao của Hồ gia. Bát Vinh Vương, lúc còn trẻ thì đã có chiến tích rồi, hiện nay hùng bá một phương, danh tiếng lẫy lừng." nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến thế cục của toàn bộ Đan Châu. Lúc này, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Triệu Phi, Công Tôn Uyển Nhi đều biến sắc. Triệu Phi cúi đầu, khúm núm, vẻ mặt cười lấy lòng, vạn bối là Triệu Phi, ra mắt bắt vinh vương Tiền Bối. Công Tôn Uyển Nhi cười duyên, miệng ngọt như bôi mật, vạn bối Công Tôn Uyển Nhi, bái kiến Tiền Bối, chúc Tiền Bối vạn thọ thiên phúc, hùng bá Đan Châu. Hồ gia được công nhận là một trong đan châu thập đại bá chủ, từ trước đến giờ, bách gia đan hội đều là của người của 10 gia tộc giành vị trí đầu. Thực lực thâm hậu, thế lực khổng lồ, cho dù là công tôn gia hay triệu gia, đứng trước mặt Hồ gia cũng như đứa trẻ dưới chân người trưởng thành, không thể đắc tội được, cũng không dám đắc tội. Càng huống chi đây là Hồ Kim Thao, là nhân vật truyền kỳ đại danh lừng lẫy hiện nay, thủ đoạn tàn nhẫn anh sự mạnh mẽ chắc chắn, chiến tích kinh người, máu lạnh vô tình, vị tộc trưởng này của Hồ gia cũng không tỏa ra linh áp vương cấp của mình, nhưng chỉ bằng vào vẻ mặt lạnh lùng như sắt thép đúc thành của hắn cũng đủ để khiến người ở đây cảm thấy bị đè nén, không khí dường như đông cứng lại, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Khí trường của người này thực sự quá cường đại. Hồ Kim Thao cũng không thèm nhìn Công Tôn Uyển Nhi và Triệu Phi một cái, trực tiếp đi qua. Hắn đứng trước mặt Sở Vân, sắc mặt hiện lên vẻ cực kỳ trang trọng và thành khẩn, chắp tay nói với Sở Vân, bỉ nhân là tộc trưởng của Hồ gia, chân thành mời vô danh công tử gia nhập đội ngũ của bản gia. Bản gia nguyện dùng vị trí chủ lực đệ nhất còn trống để chờ công tử. Mọi người đều chết lặng, ai nấy đều há mồm trợn mắt. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta vừa mới nghe lầm phải không? Đây là tiếng lòng của phần lớn người ở đây. Tộc trưởng của gia tộc đứng thứ 7 ở Đan Châu, đường đường là Bát Vinh Vương, lại dùng từ bì nhân để tự xưng. Cô ý đến đây để mời một thanh niên không ai biết tên, mà thanh niên này lại là người vừa mới bị loại khỏi đội ngũ, ngay cả tư cách tham gia bách gia đan hội cũng không có. Càng quan trọng hơn là Bát Vinh Vương còn chính miệng hứa hẹn, nguyện ý giao vị trí chủ lực đệ nhất cho thanh niên này. Kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc Những cảm xúc mạnh mẽ đó sộc thẳng vào lòng mỗi người. Thật không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sở Vân dường như có chút suy tư, quay đầu nhìn về nơi xa. A, Ka Ka, hắn nhìn qua đây. Đôi mắt đẹp của Vân tiểu ái mở thật to, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng vô cùng khả ái. Hắn đã phát hiện ra chúng ta. Ánh mắt của Vân Bạch Tham hơi có chút suy nghĩ, khóe miệng bất giác mỉm cười đứng trong đám người gật đầu với Sở Vân, mọi người ai nấy cũng đều hết sức chăm chú nhìn phảnh. Ưng của Sở Vân, thấy cảnh như vậy, đầu váng mắt hoa như muốn té xỉu. Thanh niên này có địa vị gì, đứng trước mặt bát vinh vương mà hắn còn dám quay đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa, sao có thể tùy tiện như vậy? Trong lòng vị tộc trưởng này của họ gia lại càng chấn động người khác chỉ có thể nhìn thấy Sở Vân nhìn về phía nơi xa, nhưng hắn lại biết Sở Vân nhìn ai trong đám người kia. Đại công tử của Vân gia, Vân Bạch Tham, mặc dù mình là cường giả Vương cấp, lại quyền cao chức trọng, nắm trong tay Hồ gia có thế lực đứng thứ 7 ở Đan Châu, nhưng trong lòng Hồ Kim Thao lại biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Bát đại gia tộc ẩn thế là bí mật công khai ở cao tầng Đan Châu, thế nhân không biết được Nhưng Hồ Kim Thao sao lại không biết, tầng lớp càng cao thì càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của bát đại gia tộc ẩn thế. Bát đại gia tộc này có liên quan đến Tam Hoàng Ngũ Đế ở Đan Châu, mỗi một gia tộc rơ ra một đầu ngón tay là có thể nghiền nát 10 cái hồ gia. Chỉ cần giúp đỡ chút xíu nào đó là có thể khiến một tiểu gia tộc hạng bét tăng cao địa vị thành nhất lưu ở Đan Châu. Hồ gia chính là một ví dụ. Năm xưa Lão tổ của Hồ gia đã được một vị cao tầng của Vân gia yêu ái, lúc này Hồ gia mới có địa vị và cục diện như hiện nay. Hồ gia chính là đối tượng nâng đỡ của Vân gia, thậm chí có thể nói là con rối của Vân gia. Mặc dù chỉ làm con rối, tộc trưởng Hồ gia không những không có gì bất mãn, hơn nữa còn lấy đó làm vinh quang. Mười gia tộc đứng đầu ở Đan Châu, phía sau gia tộc nào không có bóng dáng của gia tộc ẩn thế? có thể được sự ưu ái của gia tộc ẩn thế, đó chính là bản lĩnh của mình. Sở Vân sắp bị ép ra khỏi Bạch gia đan hội, Vân Bạch Tham tất nhiên không muốn thấy tình cảnh này xảy ra. Thế là gọi tộc trưởng của Hồ gia tới, ra mặt sắp xếp một phen. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Vân Bạch Tham, Bát Vinh Vương kích động vạn phần. Đại danh của Vân Bạch Tham, hắn đã sớm nghe nói qua. Tuổi còn trẻ, nhưng đã là Vương gia Đỉnh Phong, tu vi còn cao hơn mình, là một kỳ tài ngàn năm khó tìm, trong thế hệ hiện nay, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong lớp hậu bối bát đại gia tộc. Thậm chí, theo tin tức ngầm truyền ra, Vân Bạch Tham dường như đã được chọn trong nội bộ làm một trong năm người ứng cử chức tộc trưởng của Vân gia. Cho dù như thế nào, dù không làm tộc trưởng của Vân gia được, Tương lai hắn cũng nhất định là cao tầng trong cao tầng của Vân gia. Bát Vinh Vương biết rằng, nếu đạt được mối quan hệ này, hộ gia có thể bảo đảm hưng thịnh phồn vinh mấy trăm năm. Hiện nay, Vân Bạch Tham chủ động triệu kiến hắn, muốn hắn đi làm một chuyện, đi mời một thanh niên làm chủ lực đệ nhất. Mời. Bát Vinh Vương nhạy bén nhớ kỹ chữ trọng yếu này, người nào có thể khiến Vân Bạch Tham Vân đại công tử nói ra một chữ mời. Ánh mắt của Bát Vinh Vương tỏa sáng, trong lòng hiểu rõ. Hắn lập tức quyết tâm, mặc kệ người này là ai, mặc kệ thanh niên này thuộc đội ngũ nào, Bát Vinh Vương ta cho dù phải bỏ hết thể diện, mặt dày đi cầu xin thì cũng phải mời cho bằng được thanh niên này đi theo về phía mình. Hầu hạ hắn thật chu đáo. Vừa gặp mặt Sở Vân, trong lòng Bát Vinh Vương liền thầm chấn động, thanh niên này rất không đơn giản. Sở Vân đối với thái độ của hắn cũng vô tùy tiện, đây không phải giả bộ, là xuất phát từ sự kiêu ngạo và tôn quý trong xương cốt. Bát Vinh Vương lập tức suy nghĩ liên tục, thanh niên trước mắt này rất giống Vân Bạch Tham, chẳng lẽ là quý công tử của Bát đại gia tộc ẩn thế? Do nhàn rỗi đến chán, cải trang vi hành chạy đến bách gia đan hội chơi đùa. Thảo nào Vân đại công tử lại coi trọng như vậy, dùng chữ mời nghĩ tới đây, Bát Vinh Vương nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng, ngữ khí càng thêm ôn hòa, "Vô danh công tử, có yêu cầu gì, công tử cứ phân phó, ta đại biểu cho hồ gia quét dọn giường chiếu đón chào công tử." Thấy cảnh tượng này, trong mắt mọi người thiếu chút nữa lọt cả ra ngoài. Bát Vinh Vương cười rồi, hắn có thể cười rồi. Tộc trưởng thiết diện vô tình, ta theo tộc trưởng mấy mươi năm, chẳng bao giờ thấy ngài cười, ngài lại mỉm cười với một thanh niên như thế, trong lòng mọi người dường như nổi lên cơn báo cấp 12, ai cũng không thể bình tĩnh được. Tình cảnh thực sự quá quỷ dị. Bát Vinh Vương lại chân thành như vậy, thậm chí có chút thấp giọng, đi mời một thanh niên. Sở Vân gật đầu với Bát Vinh Vương, chậm rãi đáp ứng nói, ngươi đã có lòng như vậy, vậy thì cứ như vậy đi. Ta gia nhập đội ngũ của Hồ gia là được rồi." Mọi người trợn mắt há mồm. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Đối tộc trưởng Hồ gia lại tùy tiện như vậy? Ha ha ha. Bát Vinh Vương vui mừng quá đỗi, vội vã nghiêng người vươn cánh tay ra, "Được vô danh công tử gia nhập là vinh hạnh của Bát Vinh Vương ta, là vinh hạnh của Hồ gia chúng ta. Mời đi bên này." Mọi người hoàn toàn biến thành tượng đá. Mãi đến khi Sở Vân theo người của Hồ gia rời đi một hồi lâu, bọn họ mới có phần. Ưứng, đoàn người như ong vỡ tổ, bàn tán xôn xao khắp nơi. Có người đến giờ còn không thể tin được, Bát Vinh Vương vừa nãy không là giả trang đấy chứ? Có người ôm đầu sợ hãi than, khó có thể tưởng tượng được, thanh niên này lại có thể khiến cho Bát Vinh Vương lễ ngộ chiêu đãi như vậy. Không phải tận mắt nhìn thấy ngay cả tưởng tượng ta cũng không tưởng tượng ra được. Có người bừng tỉnh, thảo nào thanh niên này lại có dám đối xử với Công Tôn thế gia như vậy. Hắn tuyệt đối có chỗ dựa. Có người nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn là ai, cho dù là người thừa kế tộc trưởng của đệ nhất gia tộc cũng không đáng để bát Vinh Vương Hưng sư động chúng như vậy. Người Hà Hê cũng không hề thiếu, hắc hắc hắc, Công Tôn gia tiêu rồi, Triệu gia cũng tiêu luôn. Ngay cả họ gia cũng phải Ê e dè, hai nhà bọn họ tính toán cái gì mà lại đi đắc tội với một đại nhân vật như vậy, những ngày tốt đẹp của bọn họ sắp tàn rồi. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi trắng bệch, không còn chút máu nào. Đám người sau lưng nàng, sắc mặt còn kém hơn cả nàng, quả thực giống như là người sắp chết. Ai cũng không thể ngờ, cục diện sẽ chuyển biến nhanh như vậy, lớn đến như vậy. Triệu Phi càng tệ hại hơn, hai chân hắn run kịch liệt gần như đứng không vững, sắc mặt hắn đích đầy vẻ sợ hãi và khẩn trương, chấn kinh và tuyệt vọng. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm như nói mớ, hồn phách bay đi đâu mất hết rồi, tại sao có thể như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Sao lại biến thành như vậy? Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn một cái, trên nét mặt khinh thường có kèm theo sự phẫn nộ và cả sự bi ai đồng bệnh tương lân. Nàng chẳng còn tâm tư nào ở lại đây. Ngự khí vô cùng nặng nề nói: "Đi, lập tức trở về, ta muốn đi thỉnh tội với phụ thân." Sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, Trần Vũ Tình cũng đứng ngồi không yên, "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tộc trưởng Hồ gia đích thân đến mời vô danh, ngữ khí còn cực kỳ khách khí. Nàng chợt khỏi ghế, đứng thẳng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lộ ra vẻ hối hận và sợ hãi tột độ là Trần gia của nàng Đá Sở Vân đi, nếu Sở Vân sau này bị tính sổ, Trần gia cũng không thể bảo vệ cho nàng. Không, Trần gia có còn tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Việc tộc trưởng Hồ gia đích thân mời một vị thiếu niên vô danh rất nhanh liền gây chấn động toàn bộ Bách gia đan hội. Mọi người tất nhiên là vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhốn nháo thăm dò. Chuyện tiên hiệp rất nhanh tranh chấp giữa Sở Vân và Trần gia, công tôn gia Triệu gia liền bị mọi người biết rõ. Buổi chiều hôm đó, tộc trưởng Trần gia liền lập tức dẫn cao tầng của gia tộc như Trần Vũ Tình đến nơi ở của Hồ gia thỉnh tội. Theo sát phía sau là tộc trưởng Công Tôn gia, lão chói ngôn nữ nhi của mình là Công Tôn Uyển Nhi lại, công khai tuyên bố sẽ giao cho Sở Vân tự xử lý, xử trí thế nào thì lão cũng không nhíu mày một cái. Tộc trưởng Triệu gia là người cuối cùng biết tin, Sau khi nghe đầu đuôi ngọn nguồn của sự việc, lão ói máu ngay tại chỗ, hận không thể chính tay bóp chết Triệu Phi. Cái tên nghịch tử này, coi náo nhiệt cái gì? Chuyện của công tôn gia, Trần gia người ta, dựa vào cái gì mà xen vào, còn lôi kéo toàn bộ gia tộc của Triệu gia ta vào nữa. Lão lập tức hạ lệnh, cắt đứt hai tay hai chân của Triệu Phi. Sau đó dẫn Triệu Phi nằm như một đống nhầy nhụa vội vàng chạy đến nơi dừng chân của Hồ gia. Ba vị tộc trưởng muốn cầu kiến Sở Vân, nhưng đều bị người canh cửa chặn lại. Vô danh công tử đang tu hành, không muốn bị quấy rối. Người trông cửa mặt lạnh như tiền, tộc trưởng của ba đại gia tộc thì thế nào? Hắn đã được tộc trưởng Hồ gia chính miệng dặn dò. Sở Vân quả thực đang tu hành. Hắn ngồi xếp bằng trên bong tàu của cực lạc hoan hỉ thuyền bên người bày một lớp dày ngộ đạo thạch, ở đế hoàng ám ủ, hắn ủ ạt thu mua ngộ đạo thạch, trong tay người khác có năm sáu viên thì là được rồi, còn hắn lại có tới 4, 50 viên. Dưới sự tăng cường của nhiều ngộ đạo thạch như vậy, lĩnh ngộ về pháp tắc của hắn tăng lên mồn một đến mấy chục lần. Trước đây, bằng vào linh quang đế cấp, bảy ngày có thể hiểu thông một đạo pháp tắc. Hiện nay Trong vòng 1 ngày là có thể nắm giữ 6 7 đạo. Hắn không ngừng lĩnh ngộ, khả năng nắm bắt đối với pháp tắc cũng dần dần tăng cường, sự hiểu biết đối với bản chất thế giới cũng càng thêm thấu triệt. Ngự yêu sư đạt đến quân cấp thì cần phải tìm kiếm đạo của bản thân mình, hậu cấp phát triển, vương cấp công thành, đợi đột phá vương cấp, lên đế cấp thì cần lấy đạo của bản thân làm trung tâm, học tập các đạo khác. Đạt đến cảnh giới như biển lớn có thể chứa cả trăm sông đổ về. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 685 Chúc tội từ lúc trở về từ đế hoàng ám hội Sở vân không chỉ tu luyện 55 mắt trận để đạt đến trạng thái hoàn mỹ Mà còn dựa vào sự trợ giúp của ngộ đảo thạch Chân chính nắm giữ 120 đảo pháp tắc Nhưng mà 120 đảo pháp tắc Tuy mới nghe qua thì có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, đối với pháp tắc trong thế giới tiên nang của Sở Vân mà nói, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thế giới tiên nang này của Sở Vân, quá trình chế tác quá đặc thù. Trong đó có đám người Tửu Hà Vương, Tiên Nang Vương, Dạ Đế, Minh Đế xuất thủ, Dạ Đế và Minh Đế đều là đại đế lão luyện, đạo thu thập được rất nhiều. Những thứ này trùng điệp lên nhau. Lưới pháp tắc trong thế giới tiên nang của Sở Vân đã có được gần 6000 đạo pháp tắc. Con số này tương đối kinh khủng, theo Sở Vân biết, pháp trong thế giới tiên nang của Bạch Đế cũng bất quá chỉ có hơn 5000 đạo mà thôi. Cường giả đế cấp bình thường, nếu là vừa mới thăng cấp lên, lúc đó lưới pháp tắc trong thế giới tiên nang có mấy mươi đạo pháp tắc thì cũng đã rất giỏi rồi. Còn của Sở Vân thì số lượng gấp mấy trăm lần so với những cường giả đế cấp cung cấp. Pháp tắc quá nhiều, lại khiến Sở Vân vừa đau đầu vừa vui vẻ. Chỉ có lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc, mới coi như hắn chân chính nắm bắt được pháp. Đến lúc đó, ý niệm khẽ động, thiên kiếp phủ xuống, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma, có uy quyền phán quyết vô thượng. Mỗi 1 phút 1 giây, Sở Vân cũng không muốn lãng phí tùy tiện Hắn là thân thể tiên thiên, đã có thể không ngủ không nghỉ, tinh lực luôn luôn tràn trề, cho dù là liên tục chế tạo nguyên tinh tiên thiên trên trăm lần thì cũng sẽ không cảm thấy đau lưng mỏi gối, vẫn vô cùng sung mãn. Lúc tu hành ngộ đạo này, kéo dài suốt cả một buổi tối, mãi đến sáng hôm sau, bởi vì phải tham gia bách gia đan hội, lúc này hắn mới lưu luyến đi ra khỏi thế giới tiên nang, mở cửa phòng. Hắn liền thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng ở cửa, nàng có dung mạo xinh đẹp không thua gì Trần Vũ Tình, công tôn Uyển Nhi, vừa thuần khiết lại vừa mang theo một chút quyến dụ tự nhiên, trong mắt thu ba lăn tăn, da thịt trắng mịn hơn cả xương tuyết. Nhìn thấy Sở Vân, nàng lập tức thi lễ, tự mình giới thiệu mình là nữ nhi thứ ba của tộc trưởng Hồ gia, được lệnh của phụ thân, cố ý tới đón Sở Vân đi vào phòng khách hội họp. Sở Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng, cảm thấy có chút thú vị, mỉm cười nói, Bát Vinh Vương thô kịch cứng nhắc, lại có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, quả thật có bản lĩnh. Khẩu khí của lời này quá lớn, Tam tiểu thư của Hồ gia nghe xong, trong lòng nhất thời dùng mình, đọc truyện online cho tới bây giờ, chưa có người nào bình phẩm phụ thân của nàng như vậy, cho dù là tộc trưởng của đệ nhất gia tộc Đối mặt với bát vinh vương cũng phải giữ tôn trọng, nhưng thiếu niên trước mắt này lại tùy tiện bình phẩm, ngữ khí vô cùng tùy ý, khiến Tam tiểu thư của Hồ gia thoáng nhớ lại, nhịn không được giật mình một cái. Bên tai không khỏi vang vọng lời căn dặn của phụ thân, tiểu nữ của ta cần phải phục vụ vị vô danh công tử này cho tốt. Nếu vô danh công tử nhắm chúng con, ngàn vạn lần không nên nổi tính tiểu thư. Đây là phúc phần Cũng là vinh hạnh của hồ gia chúng ta. Nếu thực sự được lọt vào mắt xanh thì chính là lập hạ đại công cho gia tộc ta. Sau đó bát vinh vương lại thoáng tiết lộ ra một ít tin tức về gia tộc ẩn thế. Khiến tam tiểu thư nghe đến nỗi mê mẩn cả người. Cả đêm cũng không ngủ ngon rất. Mới sáng sớm đã chạy tới đây. Để tỏ thành ý của mình. Đứng ngoài cửa chờ mấy canh giờ rồi. Chuyện này sở vân cũng không biết rõ họ. Sau khi bình phẩm một chút tam tiểu thư của Hồ gia, tâm tư của hắn liền tập trung lên người của gia tộc ẩn thế, dựa vào Bạch gia đan hội, sau đó tiến nhập vào gia tộc ẩn thế, đây là chủ ý mà Bạch đế gợi ra cho hắn. Chủ ý này rất hay, Sở Vân vẫn luôn hành sự theo chủ ý này, hiện nay đã có thành quả. Sở Vân đã có thể khẳng định, thiếu niên mà ngày hôm qua hắn gặp trong đám người kia hẳn là người trong gia tộc ẩn thế, biểu hiện của mình đã bị được hắn quan tâm, bởi vậy sắp xếp cho Hồ Gia Lưu mình ở lại trong Bắc Gia Đan hội, muốn tiếp tục khảo sát mình, nhưng Sở Vân cũng không biết thiếu niên này là thuộc gia tộc nào trong bát đại gia tộc. Phụ thân đã vẫn lạc ở Quỷ Châu, hiện nay chỉ có mẫu thân tại Vân gia ở Đan Châu. Ta muốn gia nhập vào, tốt nhất là gia nhập vào Vân gia. Nếu thiếu niên kia là người trong Vân gia thì tốt biết mấy, nhưng mà ta cũng không thể ký thác hy vọng trên khả năng này, mà nên tiếp tục thực thi kế hoạch. Hôm nay ta sẽ đại triển thân thủ, tiến hành này một bước then chốt. Sở Vân vừa suy tính trong lòng, vừa đi ra sân. Vô danh công tử, vô danh công tử, ra rồi kìa. Tại hạ là tộc trưởng Triệu gia, bái kiến vô danh công tử. Sở Vân vừa ra đến sân, lập tức liền có ba trung niên nam tử đi đến, khom lưng quỳ gối, mặt mày đều nặn ra nụ cười lấy lòng. Không phải ai khác, mà chính là ba vị gia chủ của Trần gia, Triệu gia và Công Tôn gia. Bọn họ không dám trở về, đã đợi suốt một đêm ngoài sân, rốt cuộc đợi được Sở Vân xuất hiện. Sở Vân ngẩn người ra một chút, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng. Nhìn thấy Triệu Phi nằm bấy nhầy như một vũng bùn trên đất, và cả công tôn Uyển Nhi bị chói gô lại, cùng với Trần Vũ Tình đang cúi đầu ủ rũ, lập tức hiểu ra. Ngự khí tộc trưởng Triệu gia như đinh đóng cột, vẻ mặt vô cùng xám xối, vô danh công tử, ta đại diện cho Triệu gia bồi tội với người. Tên nghịch tử Triệu Phi này, đại nghịch bất đạo, người người oán trách. Ta đã cắt đứt tay chân hắn, trục xuất khỏi Triệu gia. Lần này dẫn đến đây, để công tử tùy ý xử trí. Vô danh công tử, ta có tội." Tộc trưởng Triệu gia vừa dứt lời, công tôn tộc trưởng ở bên cạnh liền đấm ngực dậm chân, "Tiếp đãi công tử không chu toàn, là một tội. Nữ nhi chống đối công tử, là hai tội. Có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, là ba tội. Người xem, ta đã chối nữ nhi lại, tại hà nguyện ý dâng tặng nữ nhi cho công tử làm nô tỳ?" để nàng ta toàn tâm toàn ý hầu hạ công tử, đền lại tội nghiệp của nàng. Lời này vừa nói ra, trong lòng tộc trưởng của Triệu gia và Trần gia đều mắng công tôn gia chủ vô sỉ. Hiến dâng công tôn Uyển Nhi làm nô tỳ đưa đến bên cạnh vô danh công tử, lâu dần, giữa thiếu nam và thiếu nữ còn không phát sinh chuyện phong tình gì sao? Toàn tâm toàn ý chịu lại tội nghiệp, nghe thật êm tai. Bụng dạ khó lường chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, Thỉnh giáo thanh đế những lời trục, nỗi ấp ủ cả đêm của tộc trưởng Trần, vừa lên đến bên mép liền nuốt xuống, đổi sang ý khác, vô danh thiếu hiệp, biết con không ai bằng cha. Lúc này, trong lòng của nữ nhi Vũ Tình vô cùng hối hận, hận không thể đảo ngược thời gian, bắt đầu được quen biết công tử lại một lần nữa. Lần này Trên đường đến đây, Nữ Nhi đã chủ động nói với ta, nếu có thể, cho dù là bưng trà đưa nước cho công tử, dặt đồ trà lưng cho công tử thì cũng cam tâm tình nguyện. Âm thanh của lão rất trầm trọng, gần như là than thở đến rơi nước mắt, tự nào cũng hết sức cảm động, khiến cho Tam tiểu thư của Hồ gia đứng một bên phải hạ mồm trợn mắt. Vô sỉ. Trong lòng công tôn gia chủ lập tức mắng một câu. Tộc trưởng Triệu gia càng cắn răng nghiến lợi, Sao mình không sinh ra một nữ nhi như hoa như ngọc, đưa nữ nhi dâng đến đây, làm nô tỳ, thiếp thân, thì chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt. Trần Vũ Tình, Công Tôn Uyển Nhi đều là nghiến chặt răng, nghe phụ thân của mình chính miệng hứa hẹn, muốn đưa mình đi làm nha hoàn thiếp thân cho người khác. Trong lòng các nàng không biết nên nói thế nào, tâm tình vô cùng phức tạp. Có hồ thẹn, có bi thương, có hối hận, có sợ hãi. Các nàng đều là con cưng của trời, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc như thế này, số phận của mình bị người khác sắp đặt như vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của một thiếu niên. Ba vị gia chủ, hãy bình tĩnh lại một chút. Sở Vân đưa tay, thần sắc của hắn thủy chung vẫn bình thản như nước, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, là chuyện thường tình của con người, có thể hiểu được. Theo ta thấy, việc này bỏ qua hết đi đều là con cái của mình sinh ra, tâm ý thực sự của ba vị ta cũng hiểu rõ, ta không cần tỳ nữ gì, trừng phạt nhẹ như thế là được rồi. Ba vị tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Sở Vân không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này, thật sự thì hắn cũng chẳng để trong lòng. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, không cần nói thêm, ta còn phải tham gia tỉ thí đây, các ngươi lui ra đi. Tạ ân công tử Quan Hồng độ lượng. Đại ân đại đức của công tử, Triệu gia suốt đời khó quên. Ba vị tộc trưởng vâng dạ lui ra, nhìn bóng lưng của Sở Vân rời đi, Công Tôn Uyển Nhi và Trần Vũ Tình thật sự ngẩn người. Các nàng vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình, nhưng bây giờ tặng không cho người ta làm nha hoàn thiếp thân, người ta cũng không thèm. Sự thờ ơ của Sở Vân khiến các nàng thật sự nhìn thấy được cái gì mới là chênh lệch về cảnh giới. Những gì trên người mình muốn lấy đó làm niềm kiêu hãnh, nhưng đối phương lại không thèm để vào mắt. Sau khi hiểu rõ điểm này, trong lòng hai vị kiều nữ đều hiện lên vẻ sầu khổ chua chát mãnh liệt. Thắng, lại thắng. Vô danh công tử đã chiến thắng Hồng Đồ đại sư. Rất giỏi a. Từ sáng đến trưa, hắn tham chiến 3 lần đều chiến thắng, đối thủ trong mỗi trận đấu đều là luyện đan đại sư lừng danh đã lâu, nhưng mỗi trận chiến Hắn đều lấy ưu thế cường đại để giành lấy thắng lợi. Thảo nào tộc trưởng Hồ gia phải đích thân mời hắn về. Ta nghe nói, thiên tài như vậy mà lại bị Trần gia bất bỏ, đá ra khỏi đội ngũ, thực sự là ngu xuẩn. Thảo nào Trần gia bị thua, từ gia tộc nhất lưu rớt xuống thành nhị lưu, để thực thi kế hoạch, Sở Vân phải bộc lộ thực lực chân chính của mình. Hắn có linh quang đế cấp, ngộ tính siêu phàm thoát tục học cái gì đều tiến triển cực nhanh, lại được các cực lạc tiên phi tỉ mỉ hướng dẫn, luyện đan thuật của hắn tăng tiến mạnh mẽ, không những đạt được cảnh giới luyện đan đại sư, thậm chí chỉ cách cảnh giới luyện đan tông sư có một bước ngắn nửa thôi. Hơn nữa, hắn gia nhập đội ngũ của Hồ gia, đối thủ đều là cường giả, thế là thắng liên tiếp 3 trận, liền gây nên chấn động dữ dội. Chấn động này lan truyền khắp toàn bộ Bách Gia Đan hội. Thiên tài đan đạo mấy trăm năm khó tìm, đứa con cưng trời ban hàng thật giá thật, luyện đan tông sư của tương lai, những danh hiệu này bắt đầu được gán cho Sở Vân, khiến cho Sở Vân trở thành một ngôi sao mới sáng chói nhất của Bách Gia Đan hội, không ai có thể sánh bằng. Đứng sâu trong đoàn người, Vân Tiểu Ái hưng phấn nói: "Ca ca, ánh mắt của huynh quả thực không sai." Vô danh công tử này thật sự rất mạnh. Vân Mạch tham thương yêu sợ đầu muội muội, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc khó nhận biết được. Hắn đã chú ý Sở Vân một thời gian, mơ hồ biết thực lực của Sở Vân rất cường đại, nhưng khi Sở Vân thực sự hiển lộ thực lực chân chính của mình, hắn vẫn phải kinh ngạc. Điều này vượt quá dự tính của hắn. Sở Vân chỉ mới 19 tuổi, điều này không thể giả được. Mạch gia đàn hội tất nhiên có thủ đoạn tinh cậy để phân biệt rõ tuổi tác. Luyện đan đại sư 19 tuổi, hơn nữa không phải là loại đại sư bình thường, mà là đỉnh phong trong các đại sư, chỉ kém hơn mình một chút mà thôi. Đây là khái niệm gì? Vân Bạch Tham hiện đã 27 tuổi, được vinh dự gọi là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Vân gia, trong bát đại gia tộc, có thể ngạo thị những kẻ đồng bối phận hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Thế nhưng hôm nay, hắn gặp phải một thiếu niên có thiên tư về luyện đan còn xuất sắc hơn cả mình. Cho dù thế nào, nhất định phải chiêu nạp được người này về Vân gia chúng ta. Thần quang trong mắt Vân Bạch tham chợt lóe lên, hắn quyết tâm sẽ không đợi bách gia đan hội chính thức kết thúc, ngay trong đêm nay sẽ gặp mặt đàm phán với Sở Vân, đưa ra lời mời thành khẩn nhất. Vân gia? Sở Vân nhướng mày, Nhìn Vân Bạch Tham trước mặt, hắn thầm nghĩ vận khí của mình thực sự không tệ. Bát đại gia tộc ẩn thế mà các hạ cũng biết. Vân Bạch Tham đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên thẳng thắn nói ra lai lịch của mình. Sở Vân gật đầu, có nghe sơ qua. Vân Bạch Tham cười cười, cũng không nghi ngờ gì đối với câu trả lời của Sở Vân. Sự tồn tại của gia tộc ẩn thế là bí mật công khai của cao tầng Đan Châu. Vân Bạch Tham cũng không vòng vo, rất trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây của mình, ta đại diện Vân gia chân thành mời các hạ gia nhập. Sở Vân trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, ta tới tham gia Bạch gia đan hội, cũng là vì gia nhập gia tộc ẩn thế, tiến tu tài nghệ luyện đan của ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ gia nhập vào Vân gia. Trong mắt Vân Bạch Tham chợt lóe lên một tia dị sắc. Câu trả lời thẳng thắn của Sở Vân vô cùng đúng ý hắn. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Sở Vân, trong lòng hắn đều có một cảm giác thân thiết. Mối quan hệ giữa người và người, đôi lúc kỳ quái như vậy. Có người ở chung cả nửa đời người, cũng chỉ là giao tiếp bề ngoài, mà có người, chỉ là qua vài lần gặp mặt, lại có thể trở nên vô cùng thân thiết. Bách Gia Đan hội còn chưa kết thúc, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, Sở Vân lại không dự thi mà chỉ là quan chiến. Hành động này khiến cho phần lớn mọi người vô cùng khó hiểu, chỉ có số ít người biết rõ mà thôi. Thất đại gia tộc vốn đang muốn đi mời Sở Vân, nhìn thấy Sở Vân làm như vậy, liền biết Vân gia đã nhanh chân đến trước, liền đồng thời cũng biết điều, không phái người đến quấy rầy Sở Vân. Sở Vân làm như vậy, lập tức gây được hảo cảm của Vân tiểu ái. Càng vì cử chỉ không huynh hoang của Sở Vân rất giống với ca ca nhà mình. Vân tiểu ái vô cùng sùng bái Vân Bạch Tham, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên nhìn Sở Vân cũng vô cùng thuận mắt. Bạch Gia Đan hội là cuộc thi đấu long trọng nhất Đan Châu, càng gần đến kết thúc, cạnh tranh càng kịch liệt, cao thủ liên tục xuất hiện. Dù sao Tinh Châu cũng là thế giới ít tuổi nhất, thực lực cũng không rồi già về lĩnh vực luyện đan thì khó có thể địch nổi Đan Châu. Có thể nói Sở Vân đã được mở rộng tầm mắt, dưới sự chỉ điểm của các nàng Cực Lạc Tiên Phi, luyện đan thuật không ngừng tiến bộ vượt bậc, ngày càng tăng cao. Chỉ là đại sư dễ đạt, tông sư khó cầu. Từ đại sư đến tông sư, cần phải nói đến giác ngộ và cơ duyên, không thể quá cưỡng cầu. Sở Vân cũng không nóng vội, luyện đan chỉ là nghề phụ của hắn mà thôi có các cực lạc tiên phi đứng sau hỗ trợ, có thêm hắn hay bớt đi hắn thì cũng không có trở ngại gì nhiều. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào trong thế giới tiên nang của mình. Cùng lúc với việc tham ngộ pháp tắc, hắn cũng đang suy nghĩ mầy mò tìm cách di chuyển một đoàn yêu vật đầu tiên tiến vào đám quân. Thế giới tiên nang của hắn tuy tiềm lực bất phàm, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực là thế giới của hắn chỉ đạt mức cơ sở cấp. Di chuyển nhân loại thì không cần nghĩ đến. Còn yêu thú thì cũng tạm thời không nằm trong phạm vi suy nghĩ, còn lại chính là yêu binh và yêu thực. Mà muốn sản sinh yêu binh, cách thức của Bạch Đế là quen thuộc nhất. Cần một nơi sản sinh nền tảng giống như thiên không chi thành, đồng thời cũng cần một lượng lớn tài nguyên. Điều kiện này Sở Vân hiện chưa có đủ. Tài nguyên trong tay Sở Vân rất ít. Mặc dù có thể sản sinh ra nguyên tinh tiên thiên, nhưng đế hoàng ám hội đã sớm kết thúc rồi. Cho dù đế hoàng ám hội mở lại, hắn cũng không có dự định bán hết nguyên tinh tiên thiên, thứ này có quan hệ quá lớn, nếu tiếp tục tuôn ra ngoài với số lượng lớn, bị người hữu tâm phát hiện thì sẽ không xong. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, hiện nay Sở Vân cũng chỉ có một con đường là di truyền yêu thực, sản sinh yêu binh, có thể trong thời gian ngắn hình thành năng lực tấn công rất lớn. Bồi dưỡng yêu thực, còn lại thiên về phòng thủ cũng giống như trong thế giới tiên nang của Thanh Đế, năng lực phòng thủ và năng lực khôi phục thập phần chắc việc, năng lực tấn công có vẻ hơi yếu một chút. Đối với điểm ấy, Sở Vân cũng không để ý lắm. Mỗi một con đường phát triển đều có ưu khuyết điểm của nó. Kết quả phát triển toàn diện chính là toàn bộ các mặt đều tầm thường, đâu đâu cũng đều là nhược điểm. Phát triển yêu thực cũng đang thích hợp với tình trạng hiện nay của Sở Vân. Dù sao hắn vừa mới thăng cấp thành đế mà thôi, đầu tiên phải tự bảo vệ, sau đó mới mưu cầu phát triển, không thể vội vàng nôn nóng, ăn một hơi mập mạp thì không thực tế lắm ở cảnh giới đế cấp. Hoàng cấp chỉ là yêu thực có rất nhiều loại, chỉ ở Tinh Châu mà số lượng cũng đã nhiều vô số kể, hiện nay lại thêm 8 châu khác, số lượng lại càng nhiều hơn. Nhất thời Sở Vân cũng không biết lựa chọn loại nào cho tốt vô cùng bối rối. Hắn thông qua tinh bài để thỉnh giáo Bạch Đế, Bạch Đế cũng không chắc chắn, "Sở lão đệ, thế giới của ta là lấy yêu binh làm hướng phát triển, đối với yêu thực kinh nghiệm cũng không nhiều, mà không phải, phải nói là vô cùng qua loa. Chẳng qua ta muốn đề cử một người cho ngươi, nàng ta đi theo con mồi dưỡng yêu thực." Sở Vân liền hỏi là ai? Kết quả người mà Bạch Đế đề cử khiến hắn phải giật mình, đó chính là Thanh Đế. Bạch Đế đáp lại, không cần ngạc nhiên, Tinh Thánh đã liên thủ với Binh Thánh, chúng ta và trận doanh Binh Châu đã tạm thời hợp tác. Sở Vân không nói gì, trước đó không lâu còn đánh nhau, mới có mấy ngày đâu, bây giờ đã từ địch nhân chuyển thành minh hữu. Bạch Đế đã từng nói với hắn, cựu thánh tranh đấu, thế cục phức tạp hay thay đổi. Bây giờ hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được sâu sắc câu này, có Bạch Đế dẫn dắt, Sở Vân và Thanh Đế liên hệ với nhau, đối mặt với Thanh Đế, Sở Vân còn có chút ngượng ngùng, kết quả Thanh Đế cũng rất hào sảng, nói tình huống này rất là bình thường, bảo Sở Vân cần làm quen dần. Sở Vân thẳng thắn trình bày nghi hoặc của mình, thỉnh giáo Thanh Đế. Thanh Đế quả thật là cao thủ về đạo này, lập tức diễn giải thao thao bất tuyệt. Yêu thực của châu nào dễ tồn tại nhất, yêu thực của châu nào sinh trưởng lan rộng nhanh nhất, yêu thực của châu nào dễ thích nghi hoàn cảnh sinh tồn nhất, yêu thực của châu nào dễ thu được hiệu quả kinh tế nhất?